Ngày hôm sau, lọc ra bến cảng với hy vọng tìm được việc làm Nhưng lang thang cho đến tối mịt, chàng cũng không gặp may lộc thả bộ dọc theo bến cảng, lòng buồn vô hạn Chàng dừng lại bên bờ, nhìn những chiếc tàu khổng nồ đèn đuốt sáng choan Đang nằm im liềm xoài bóng đụng đình dưới nước Mùi nước biệt tanh tanh, pha lẫn với mùi dầu máy theo gió thoảng tới khiến Lộc nhớ lại những kỷ niệm hào hùng, tuổi thời còn vụn vẫy chốt trùng dương bao la. Bốn mươi tuổi với cuộc đời phiêu bạc, Lộc vẫn chưa tìm được cho đời mình một bến dừng chân. Số phận nghiệt ngã khắc khe, như vẫn theo đuổi chàng như hình vảy bóng. Bao nhiêu lần đã xong pha nguy hiểm, nhìn thấy cái chết trong ngang tất, vậy mà tử thần vẫn không kéo chặn đi. Bản mệnh chàng, hình như gắn liền với khổ đau và cô độc. từ hôm cứu được quyên, lòng thấy tâm hồn của mình đổi khác, giống như mảnh đất càng khô vừa được tưới lên dòng nước mát. chàng thấy vơ hồ, lòng mình hình như đang nở hoa. đôi khi lập tự hỏi lòng, phải chăng tình yêu đã chết trong tim chàng, từ bao lâu nay chật sống lại? Phải chăng tấm lòng thương hại của chàng đối với cô gái ghi thơ kia đã bắt đầu chuyển hướng? Nếu không đúng thì tại sao mấy hôm nay chàng lại lo lắng thái quá cho nàng? Chắc không thể nào đâu. Lọc tự dối lòng. Chàng lo lắng săn sóc cho quyền, cũng vì tình nghĩa của một đứa học trò, muốn báo đáp ơn thầy. Lúc mà cầm tay nàng, Lộc không thấy một xúc động nào khác hơn Là thứ tình cảm thân mà của một người chú Đối với đứa cháu nghi thơ Định mạnh đã rung rủi đưa nàng đến với Lộc Vì vậy chàng có bổn phận bảo vệ và chăm sóc nàng có thế thôi Lộc vương vai Hít mạnh làn không khí mát lạnh của biển đêm Rồi quên tay làm vài động tác thể thao cho giảm gần cốt Xong sảo bước về nhà Ánh đèn vàng vọt Từ những cục điện rọi xuống Trải dài chiếc bóng tràn xuống mặt đường Đi ngang qua một kho hàng vắng tối lờ mờ. Chợt, Lộc nghe tiếng la hét và tiếng đám đá quỳnh quỳnh dữ dội. Chắc lại có một cuộc thanh toán nào đó của những tay anh chị ở bến tàu này. Lộc dồn dừng lại và toan quay đi lối khác để về nhà, thì có tiếng chân nệnh thành thịt rượt đuổi nhau phía sau một bốn người đàn ông chạy trối chết vượt qua mặt chàng, rồi thì ba tên đàn ông khác đuổi theo. người chạy trước bỗng vấp té ngã sống xoài trên mặt đất. ba tên kia không chậm trễ phóng tới đè nghiến tên bị té xuống, rồi chúng đạp và đấm đá túi bụi vào người nạn nhân. vừa hành hung, chúng vừa quát tháo bằng tiếng tàu nên lộc không hiểu gì hết. <cười> Gát bí đè la quay quay, đang hoàng hoài hướng chiều trận đòi hồi trợ. <cười> Tính xong, hai tên sót nấp nhân đứng lên. Một tên trong bọn, rút con dao găm sáng quát, liếp qua liếp lại vào lòng bàn tay, rồi cười ghê <cười> nạn nhân rênh xếp chấp tay năng nỉ lộc ghê thấy khẩu âm của gã chật chật mình giọng nói này không ai xa lạ đó chính là Ashen lộc hướng mắt về phía đám người để nhìn cho rõ hơn dây ánh điện khuôn mặt của nạn nhân đúng là Ashen Một thoáng nghĩ ngợi Chuyện của chúng đó mình dính vào làm cái gì lộc toan bỏ đi nhưng khi thấy A Sinh bị hành hạ đau đớn quá, bọn chúng có thể giết giả cũng không chừng. Và Lộc không đành lòng làm ngơ. chàng bước nhanh tới, dùng sức xô vẹt ba tên đàn ông ra. Ba tên đàn ông bị đẩy bất ngờ, loạn chọn, té nhủi vào nhau, không chậm chảy, Lộc kéo A Sinh tránh sang một bên rồi la lớn: chạy mau đi! A Sinh trố mắt nhìn kẻ đã can thiệp cứu mình. Rồi chợt nhận ra Lộc. Gã kêu lên. Thì ra là ông. Lộc chưa kịp nói gì. Ba tên kia đã nhào tới với khí thế hung hãn Lộc vội nói to. Chạy mau đi, để tôi cản chúng lại cho. A-xin chỉ chờ có thế đã nói mau. Để tôi gọi người tiếp viện. Nói xong, gã cắm đầu chạy như bay. Tên cầm dao thấy thế vội phóng theo. Nhưng Lộc đã kịp thời tung một cú đá như trời giáng vào mặt hắn, khiến tên này ngã ngửa nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Hành động, nhanh như chớp của Lộc, đạt khiến cho hai tên kia phải khựng lại một chút. Rồi chúng cháy bắt nhau, hét to lên, đồng loạt nhảy tới tấn công chàng. Lộc nhảy lùi ra sau để tránh, rồi thì hai cú đá sấm sát nữa từ chân chàng tung ra. Hai tên còn lại trúng đòn, gục xuống đất như hai cái bị thịt. Chiến trường được giải quyết nhanh và gọn. Lộc thở phào nhẹ nhõm, rồi đảo mắt nhìn quanh. Chẳng có ai cả, không gian lại trở về yên tĩnh Lộc vội rẽ mau sang lối khác để trở về khách sạn. Chàng vừa đi khỏi, chừng 10 phút sau, nơi bãi chiến có tiếng chân người chạy quỳnh quỳnh tới. Rồi một đám thanh niên tay gậy tay dao, do A-xin dẫn đường chạy đến. a -shin ngó quanh quẩn để tìm bóng dáng lộc nhưng không thấy chàng đâu cả, gã quay lại nói với đồng bọn. Chắc ông ta đã đi mất rồi, tao không ngờ đã làm quen được một vị anh hùng, mong rằng ông ta chưa trở về Singapore. Nói xong, gã quay người lại, lấy chân dí lên ngực một cái bị thịt nằm dưới đất, cách cao giọng tên này vừa đập cho tao một trận gần chết. Sau đó cả bọn kéo nhau đi mất nhà. Lộc bước vào phòng, chàng ngạc nhiên khi thấy căn phòng không đèn đốt. Lộc ngoạm mẫm trên tường, bật công tắc điện, căn phòng ngủ sáng lên. Chợt Lộc nhìn về phía giường rồi biến sắc hốt quẩn. Quyên đang nằm ôm bụng, co quắp như một con tôm. Đôi mắt nàng nhắm nghiêng, người thì run lên bận bật. Một hôi tráng vã ra nhễ nhại. Lộc không còn hồn phía nào nữa, chàng chạy tới bên giường lai gọi nàng. Quyên, Quyên ạ! Quyền là sao vậy? Lộc phải gọi đến 5-6 lần, người con gái mới từ từ mở mắt. Đôi môi nàng tím ngát và hai hầm răng đánh vào nhau lập cặp. Lộc chợt nhìn thấy tấm khăn trải giường có dấu máu lon lỗ. Chàng lãnh binh khi nghiệt tới những chuyện gấp của giết người. Lộc vội kéo một cánh tay của Quyên ra xem, nhưng không thấy vết đâm chém nào cả. Chàng cúi sát xuống mặt Quyên, hỏi nàng. Quyên à, đừng có làm cho chú sợ, chuyện gì xảy ra vậy? bộ có ai xông vào đây hành hùng quyền hả? ánh mắt người con gái là đờ dần lộc, nàng thiệu thào, cháu đã tìm tích tới mộ che sáng nay. lộc nghe bà quà cả người, nhìn chiếc đũng quần của nàng ướt sũng, tim chàng chật nhói lên, chàng run run nói, sầu. Quyền không cho chú hầy lại dại dột đi một mình như vậy chứ. Quyền không còn có thể nói được hay biểu lộ một cử chỉ gì, ngoài dòng nước mắt đang trào ra nơi khóe. Cảnh tượng đó làm cho Lộc thêm luống cuống. Chàng không biết là mình phải làm gì trong lúc này. Bỏ nàng ở đây để đi tìm bác sĩ thì không yên tâm. Còn ngồi nhìn nàng thiếp thiếp như thế này lại càng không được. Lộc chạy vào nhà tắm, nhúc ướt chiếc khăn mặt, rồi đem ra lao tráng cho Quyên. Nàng vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở mệt nhọc. Lộc nắm lấy tay nàng. Bàn tay Quyên lạnh ngắt như nước đá, khiến cho Lộc không còn bình tĩnh nữa. Chàng vội thiếu chiếc chăn lên đắp cho nàng rồi nói mau. Quyên, ráng chịu một chút, để chú đi gọi bác sĩ nha. Chạy nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Chàng chạy như bay vào quán với ngay một người đàn ông đang uống rượu trên chiếc bàn gần cửa ra vào, rồi hỏi mau. Ông có biết bác sĩ nào ở gần đây không vậy? Người đàn ông nhúng vai. Tôi không phải là người ở địa phương này cho nên không rõ. Lộc vội hỏi người thứ hai, gã là thủy thủ với cặp bếm nên cũng không biết gì hơn. Một cô gái vừa bưng rượu đi ngang qua. Lộc vội níu lại hỏi thăm, cô gái nói, giờ này mà kiếm bác sĩ tư thì rất là khó, nếu mà trường hợp khẩn cấp, ông nên gọi xe cứu thương chở bệnh nhân vào bệnh viện đi. Lòng của Lộc nóng như lửa đố, vào bệnh viện thì có khác nào trình diễn với cảnh sát, cách mau nhất là chạy tới nhà bác sĩ phổ thôi. Chẳng cần suy nghĩ thêm, Lộc chạy như bay ra đường. Vừa chạy, chàng vừa tìm taxi. Nhưng chẳng thấy bóng một chiếc taxi nào hết, Lộc đành phải chạy bộ. Đến nơi văn phòng của bác sĩ Phổ Lộc rụng rời chật tay. Khi thấy văn phòng làm việc của ông ta tối thui cửa đóng kín bích, Lộc cố đập cửa gọi lớn, nhưng cũng không thấy ai hết. Chàng ôm mặt lặng người đi, bốn quà khóc to lên để phơi nền tuổi hận. Sau một lúc đau khổ Lộc thờ thẫn bước ra đường trở về nhà chợt, Lọc kia có tiếng xe gắn máy chạy tới rồi có tiếng người gọi. "Ông ơi." Lộc dừng lại khi nhận ra giọng của Action. Action bước tới bên Lộc. "Lúc nãy ông bỏ đi đâu, làm cho chúng tôi tìm ông muốn chết luôn. Bây giờ ông đi đâu vậy? Nếu có rảnh thì đi uống với tôi ly cà phê đi." Lộc lắc đầu. "Tôi tới đây để tìm ông bác sĩ Phổ." Cô bạn gái của tôi đến bà ché sáng nay, bây giờ, đang ở trong tình trạng nguy hiểm lắm đó. A Sinh nghe thế cũng hốt quảng nói. Vậy để tôi chở ông về gấp, xem cô bạn của ông như thế nào, rồi tôi đi tìm ông bác sĩ phủ cho. Giờ này ông ta chắc ở trong sọc bài. Lộc không khách sáo lên ngồi sau yên xe của A Sinh. A Sinh rú ra bọt nhanh, ra hỏi lớn. Ông ở chỗ nào? khách sạn hôm đó phòng 609. Xe chạy như bay, một lúc sau ngừng lại trước khách sạn, Lộc nhảy xuống cho A Sinh phóng xe đi. Chàng chạy như bay lên đầu rồi vào phòng. Nguyên thì vẫn nằm thiêm thiếp trên giường. Lộc đưa tay sờ trán nàng, nàng vẫn nhắm nghiền đôi mắt không hay biết gì cả. Nhìn cô bé co gấp với gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, Lộc cảm thấy xót xa trong lòng. Chàng khách ngồi rồi lại đứng lên Đi qua đi lại Tinh thần bối rối không yên Nói với tôi một lời Dù lời ấy sẽ theo thời gian trôi Nói với tôi một lời Dù ngày mai trái đất nứt làm đôi Đến với nhau dịu dàng Rồi tình yêu có khi đã cạn khô tiếng yêu thương anh cần rồi tình phai như nắng rơi ngoài sân tình yêu ấy sẽ cho anh được gì tình yêu ấy sẽ cho tôi được gì rồi ngày mai trên lối Fu, đi ngày hôm qua giữ đôi tay thật gần ngày hôm nay dấu chân chung còn trong tôi trong tiếng dấu biết trong Dẫu biết yêu một người, là hồn như năm tháng manh tình vời Gió cuốn trôi mịt mùng, tìm về đâu bóng tôi trong lặng cầm Nói với tôi một lời, đừng lặng thinh như thế giữa niềm đau Haj, haj, fúj rádi, haj, haj, haj, haj, haj, haj, haj, haj, haj, haj, haj, Là tình yêu có bao lần trôi chăng Dẫu biết yêu một người Là hồn nghe năm tháng mãnh tình vời Gió cuốn trôi mịt mùng Tìm về đâu bóng tôi trong lặng câm Nói với tôi một lời Đừng nào thình như thế giữa niềm đau Oh, oh.